sau khi từ quán trà Âu Phúc Xuân trở về, cha Ninh Tống Sinh Đình và mọi người đều buồn rời rạc. Anh cười và động viên mọi người đừng có nản lòng, rồi lại dẫn mọi người đến nhà hàng Tự Kim để ăn vịt quay. Nhà hàng Tự Kim cát là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở phố Kỳ Châu. Đây là một thương hiệu lâu đời và nổi tiếng với món vịt quay phượng bắc. hầu hết mọi người đều đã đặt bàn trước vài ngày rồi nên là đến đây chắc đã có chỗ ngồi. vì vậy Người có thể vào được tự kim cát để ăn tối Thường là những người rất giàu có Với khả năng của Trần Ninh Đương nhiên việc đặt phòng riêng sẽ sẵn như chợ bàn tay Khi họ đến nhà hàng tự kim cát Tình cờ là đi vào buổi tối Lúc này, tựa kim cát rất là đông khách Có nhiều khách đã xếp hàng ở cửa Chờ có vị trí để vào ăn tối Trần Ninh và đoàn người bước vào Nữ quản lý khách hàng Nương Tiểu Mẫn Chào đón lễ phép Xin chào Anh đã đạt chỗ chưa? Trần Ninh cười để nói Phòng riêng số 1 thiên tự Lương Tiểu Mẫn tròn mắt khi nghe thấy thế Bởi vì phòng riêng số 1 thiên tự là phòng íp Phòng riêng này vào những ngày thường đều không được mở Nó chỉ mở để tiếp đáy một số lãnh đạo quyền lực ở trong trường hợp khẳng cấp Đửa tiếng trước, ông chủ của tự kim cát đã gọi điện phối cô Đã nữa có lãnh đạo đến ăn cơm để cô chuẩn bị phòng riêng số 1 Thiên tự cho chủ đáo Điều cô không ngờ rằng Là vị lãnh đạo này còn trẻ thế như vậy Lương Tiểu Mẫn vội vàng đưa tay ra mời. Vậy anh chính là Trần Tiến Sinh rồi Ông chủ của chúng tôi đã căn dặn rồi Phòng riêng số một thiên tự Đã chuẩn bị sẵn cho anh Mời anh đi cùng Trần Ninh Tống Chính Đình Động kha Và các giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Đinh Đại Đi theo nữ quản lý vào phòng riêng Phòng riêng này được trang trí rất là sang trọng không mất đi vẻ cổ điển, phong cách như cung điện hoàng gia, nhưng mà lại không kém phần hiện đại. Trần Ninh và những người khác ngồi xuống. Trần Ninh từ nhỏ đến lớn ở Kỳ Châu, đương nhiên anh biết đây có món ăn nào ngon. Và anh đã tự tay gọi ra một bàn đồ ăn và gọi thêm cả hai bình rượu Mao đài. Tiêu chuẩn dịch vụ của phòng riêng số một thiên tự đúng là không tầm thường. Trần Ninh và những người khác vừa mới mở hai bình Mao đài và uống một y rượu, thì đầu bếp đã bắt đầu phục vụ đồ ăn lên. Đồng chí mình không biết, đây là đẩy ngộ đặc biệt dành cho khách VIP Ở trong phòng riêng số 1 thiên tự, mọi thứ đều được ưu tiên. Cô khen ngợi tốc độ phục vụ món ăn của quán, rồi cầm dĩa lên. Mọi người đang chuẩn bị nếm món ngon miệng bắc. Nhưng chính vào lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn ở ngoài cửa. Tâm trạng ăn uống của mọi người đều đã bị quấy rầy bởi vì cuộc cái phá ngoài cửa. Trần Ninh khẽ co mày, Sau đó đứng lên Tôi ra ngoài xem một chút Tại cửa phòng chiếc số 1 thiên tử Một thanh niên ăn mặc họ hàng Đang ôm một mỹ nữ kêu gọi Quản lý nhà hàng Lương Tiểu Mẫn khó chịu Anh đi theo tôi qua bên này Người khác không biết Nhưng mà vị thiếu gia này sao lại không biết Chẳng lẽ nhà hàng này Không phải là luôn vẫn giữ phòng thiên tử số 1 Tốt nhất để dự phòng dùng hay sao Lương Tiểu Mẫn nhanh chóng cười giải thích ngụy thiếu gia à Tôi thật sự không có nói dối mà Phòng riêng số 1, Thiên Tự. Bây giờ đang có khách hàng, là ông chủ chúng tôi vừa gọi điện đến can dặn tiếp đái họ. Ngụy Minh hiền híp mắt. Được rồi, cô nói cho tôi vị lãnh đạo nào đang ăn cơm đi. Bố tôi là thị trưởng của thành phố Kỳ Châu, là lãnh đạo ở Kỳ Châu, không một ai mà tôi không quen. Lưu Tiểu Mễ nghe xong liền sững sờ, ấp úng để nói. Khách bên trong là do ông chủ chúng tôi tiếp đái. Về phần lãnh đạo nào, tôi thật sự cũng không có biết. Nguy Minh Hiên cười chế nhạo. Cô ngày thường đã tiếp đón rất nhiều các lãnh đạo, có lẽ mấy nhà lãnh đạo ở kỳ châu cô đều có thể nhận ra. Nếu ngay cả cô cũng không biết họ, thì chắc chắn rằng họ không phải là những nhà lãnh đạo giỏi sang gì rồi. Nếu tôi đoán không lầm, chắc đó là thương nhân nào đó quen biết với ông chủ của cô thôi. Thôi vậy đi, cô kêu người bên trong dọn đồ đi ra. Tôi và bạn gái sẽ dùng bữa ở trong phòng riêng này. Bên ngoài để một cái bàn, rồi sắp xếp cho họ ăn ở ngoài là được. Lương Tiểu Bấn khó xử liền nói: Ngụy Thiếu, anh làm vậy rất là làm khó cho tôi rồi. Ngụy Minh Hiên sắc mặt trở lên lạnh đồng. Nếu khó làm thì đừng có làm nữa. Có muốn tôi gọi điện nói với sếp của cô không? Lương Tiểu Bấn nghe vậy lập tức độ một hồi lạnh. Ngụy Minh Hiên là con trai của thị trưởng. Nếu Ngụy Minh Hiên thực sự gọi cho sếp của cô, có khi sếp của Lương Tiểu Bấn sẽ thực sự sa thải cô. Sắc mặt cô tái nhợt, liền vội vàng liền nói: Ngụy Thiếu à, hay là thế này đi tôi gọi điện hỏi ý kiến của xem nguy thiếu tức giận để nói cô đường đường là quản lý chuyện nhỏ như vậy cũng không quyết định được cô cứ làm đi tôi sẽ bảo ông chủ sa thải cô ngày nốt lương tiểu mẫn đang sợ tới mức môi tái nhợt lại ngần người ra trần ninh đã mở cửa phòng riêng đi ra vẻ mặt trầm nắng không hài lòng liền nói quản lý nương chúng tôi đang ăn cơm bên trong sao lại nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài vậy Nguyễn Minh Hiên trật to hai mắt tức giận nhìn thấy Trần Ninh Lương Tiểu Mẫn và nhiều người có mặt ở tại hiện trường đều sừng sốt Trần Ninh dám nói rằng con trai của thị trường Đại Nhân là một con chó Nguyễn Hiên vừa mới định nội đoá Cô bạn gái bên cạnh của hắn là Lưu Băng Băng bỗng kinh ngạc liền nói Trần Ninh thì sao là anh? Ngụy Minh Hiên cùng với vài người bạn và quản lý nhà hàng Lương Tiểu Mẫn đều ngây ra Ngụy Minh Hiên ngạc nhiên nên hỏi bạn gái Băng Băng em biết tên này hả? anh ta là ai? Lưu Bang Bang dắt vào bên cạnh của Ngụy Minh Hiên, liếc nhìn tới Trần Ninh, giang cô để chăm chọc liền nói: Ngụy thiếu à, tên này là đại thiếu gia nhà họ Trần đó, nhưng mà bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Vậy mà hồi xưa em đã còn thích anh ta đó, anh ta nước đó tệ lắm, hoàn toàn không có coi em ra gì. Hóa ra Lưu Bang Bang là bạn học cấp hai của Trần Ninh, khi đó Trần Ninh vẫn là một công tử của Trần xã, lại trẻ tuổi, giàu có. Nên các cô gái đều rất thích mê. Điều băng băng đã chủ động bắt chuyện Để theo đuổi Trần Ninh Nhưng mà Trần Ninh không có xem cô ta ra gì Vì vậy cô luôn ôm mỗi hạt Ở trong lòng với cả Trần Ninh Không ngờ rằng sau nhiều năm Cô lại có thể gặp lại Trần Ninh Chỉ nào bây giờ cô đã là bạn gái Của con trai độc nhất Của thị trường Kỳ Châu Còn Trần Ninh thì không còn là Ông chàng công tử Trần Gia Cao cao tại thượng nằm sợ nữa Cô Đắc Thắng nắm lấy cánh tay của Ngụy Thiếu, miệng mai nói với Trần Ninh: Hi hi, lúc trước anh đối với tôi vô tâm, bây giờ tôi đã hơn anh nhiều rồi, bây giờ có 30 triệu đàn ông độc thân ở Hoa Hạ, tôi nghĩ rằng anh chắc là một trong những số đó, phải không? Hi hi, lúc trước tôi là mỹ nữ, như hoa như ngọc theo đuổi anh, anh mà kệ tôi, bây giờ anh coi như là con chó đơn độc rồi, không lấy được vợ, Giờ anh hối hận vì không đồng ý tôi chưa? có hối hận vì đã bỏ lỡ tôi chưa? cô ta vừa xuất lời, bỗng nhiên nhìn thấy một đại mỹ nhân xinh đẹp, cao lớn, mặc trang phục công sở từ trong phòng riêng đi ra. Đại mỹ nhân này chính là Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình không chỉ có đôi mắt đẹp như tranh, mà còn có thân hình hoàn mỹ. Trên người cô toát lên một khí chất đặc biệt, khiến cô trở nên quý phái, cao quý như là một nàng thiên nga trắng. Sau so với Tống Sinh Đình, vẻ quyến rũ thô tục của Lưu Bang Bang lập tức đã biến thành một con cá chuột nâu khập khiễng hồ cồn đám người của ngụy thiếu đều kinh ngạc nhìn thấy tống sinh đình ở trong lòng thầm nghĩ có người đẹp như vậy ở trên đời sao người đẹp này là ai đây khi mọi người đang bận suy nghĩ tống sinh đình đã đi, đi bên cạnh tới của trần ninh nhẹ giọng hiền hỏi ông xã à bọn họ là ai bạn anh sao ông xã vừa rồi như băng băng còn cười nhạo trần ninh là chó hoang cô độc không lấy được vợ vậy mà bây giờ cô ta lại mở to mắt không dám tin Miệng chỉ khẽ mở vẻ mặt đặc biệt kỳ quái. Trần Ninh không chỉ có vợ mà vợ anh ta còn đẹp hơn cô ả gấp trăm lần. Phát hiện này khiến cho vẻ mặt của Lưu Bang Bang đặc biệt kỳ lạ. Tim của cô ả như là bị tắc nghẹn, khó chịu còn hơn cả ăn phận. Trần Ninh cười nhỉ nói với Tống Tĩnh Đình: Ai không quen biết mấy tên tạp nhàm này? quản lý nương à, nhờ cô đuổi họ đi, đừng có quấy rầy chúng tôi đang ăn. Ngụy Minh Nhiên nghe xong liền lập tức chế nhạo. <cười> người bị đuổi phải là anh mới đúng đó. Tôi và bạn gái tôi muốn ăn cơm trong phòng riêng này. Tôi sẽ cho anh 10 phút để đi ra ngoài. Nếu không, anh sẽ nhận hậu quả đó. Trần Ninh sắc mặt trở nên lạnh lùng sau khi nghe được lời này. Khi Nương Tiểu Mẫn thấy hai bên sẽ xung đột, cô vội vàng đến gần Trần Ninh nọ giọng liền hỏi: Anh Trần à, Ngụy Thiếu này là con trai của thị trưởng thành phố chúng tôi. Anh đừng như thế mà. Nương Tiểu Mẫn nói danh tính của Ngụy Thiếu cho Trần Ninh biết và muốn rằng Trần Ninh hiểu rõ những điều khiếm khim của hắn, cô muốn Trần Ninh nhận bộ, cô sẽ sắp xếp bàn cho Trần Ninh ở sảnh và mời Trần Ninh nhận phòng riêng cho Ngụy Thiếu. Tuy nhiên, đều cô không ngờ là khi mình chưa nói hết lời, Trần Ninh đã gật đầu. Đúng vậy, tôi cần gì phải so đo với hắn làm gì chứ. Còn Nít làm sai thì cứ gọi phụ huynh đến xử lý là được rồi. Nói xong, Trần Ninh lấy điện thoại di động ra trước ánh mắt kinh ngạc của Lương Tiểu Mãn, Ngụy Thiếu. Lưu Băng Băng, Tống Sinh Đình và những người khác, anh trực tiếp gọi đến số của thị trưởng Kỳ Châu, Ngụy Khang. Ngụy Khang à, tôi muốn ông trong vòng 10 phút đến gặp tôi tại nhà hàng Tự Kim Các. Trong vòng 10 phút, đại thị trưởng đến gặp anh ta, Ngụy Điếu cùng đám người như Băng Băng sốc há hốc mồm. Không phải là vì sốc, mà là vì bọn họ đều cảm thấy rằng tên này khoác lác quá đáng rồi. Ngụy Minh Hiên là người đầu tiên không nhịn được cười. cười. Cái tên này, nghĩ mình là ai đây chứ? Dám chấm gió khoác lác bá bố tôi trong vòng 10 phút đến gặp hắn, ờ. E rằng hắn sẽ không biết cái kỳ trâu này, không ai dám nói như vậy, đúng không? Như bằng bằng nép cạnh người của Ngụy Minh Hiên, nhìn về phía Trần Ninh, cô ta cũng nhếch mép nhìn nói. <cười> Mới ăn có tí đậu phộng trong đó thôi, chắc là không có say xỉn đến như vậy chứ đừng nói là anh bị đuổi khỏi Trần gia từ lâu anh đã không còn là thiếu gia của Trần gia nữa rồi cho dù có vẫn là Trần gia thiếu gia đi chăng nữa nhìn ngài thấy ngài thị trưởng thì cũng sẽ phải kính trọng thôi dám sức sực gọi thị trưởng đến gặp anh ngay lập tức anh tưởng mình là ai đây những người bạn ở xung quanh Ngụy Minh Huyền đều đang hi hi ha ha họ cười chở nín để thể hiện cho bọn họ đang xem phim hài quản lý nhà hàng nước tiểu bẩn cũng rất khó xử Cô cảm thấy rằng Trần Ninh và ngụy Thiếu thật sự quá ngu ngốc. Dám khoác lác tới nỗi kêu thị trưởng đến gặp anh ta trong vòng mọi phút. Vậy mà lại còn ngu ngốc hơn đây. Hầu những không thể dọa được đám người của ngụy Thiếu, mà ngược lại còn trở thành trò cười nữa. Ngay cả tống Sinh Đình cũng trở nên nọ nắng. Cô biết rằng Trần Ninh có quan biết vài nhà lãnh đạo, chính trị, thậm chí còn là cả quân sự ở biển Nam. Có chuyện gì thì có thể nhờ lãnh đạo đó giúp đỡ một chút. Nhưng mà ở đây không phải Giang Nam. Mà chính là phường Bắc đó. Thiên Nam, Địa Bắc. Các mối quan hệ cá nhân của Trần Ninh ở phía Nam khó mà sử dụng. Làm không tốt, đôi khi sẽ không chỉ là trở thành một trò đùa. Mà còn có thể là hết cách rút lại. Cô nhỏ tiếng suyết phục Trần Ninh. Trần Ninh à, dòng mạnh không thể đè rắn địa phương đâu. Hắn có quyền hành thuộc địa phương của hắn. Chúng ta cũng đừng tranh nữa, nhường hắn phòng riêng này đi. Chúng ta ra ngoài. Tìm đại một cái bàn rồi ăn cũng được mà. Liêu băng băng biết Trần Ninh không còn nào tại thiếu gia của nhà họ Trần nữa. Vậy mà Trần Ninh này vẫn có thể xuất hiện ở nhà hàng tự kim khác ăn tối. Cô đoán rằng Trần Ninh chỉ giận hưng Tống Sinh Đình thôi. cách ăn mặc chuyên nghiệp của Tống Sinh Đình cô đoán có thể chính là một nữ doanh nhân của một công ty nào đó. Bây giờ, ngay cả Tống Sinh Đình cũng sợ phải nhượng bộ. Liêu băng băng cảm thấy rằng Trần Ninh và Tống Sinh Đình chả có là gì cả. Cô ta cười nhạo điện nói <cười> Trần Ninh vừa nói là bạn trai của tôi là chó sủa, lại còn lấy chú Ngụy ra để hồ sơ. Bây giờ đã chịu nhường phòng riêng rồi hả? Ngụy Thiếu hít mắt liền nói Đúng vậy, giả làm nhà quyền quý, giả luôn cả bố tôi luôn sao? Chuyện này nhất định không dễ dàng buông tha cho hắn đâu. Lưu Băng Băng tựa vào vai của Ngụy Thiếu, nhìn tới Trần Ninh với vẻ chế nhạo, cô à tự đắc liền nói. "Chà chà, Trần Ninh à, anh vừa mới nói chúng tôi là chó sủa." Bây giờ anh quỳ xuống trước mặt mọi người học cách chó sủa 2 tiếng đi. Sau đó từ ở chỗ này bỏ ra khỏi đây vậy là chúng tôi xem như là thả chó rồi. Thế nào? khuôn mặt của Tống Dinh Ninh đều biến sắc. Đồng Kha và vài nhân viên của tập đoàn Ninh Đại vừa mới bước ra cùng với cả Lương Tiểu Mẫn đều thay đổi vẻ mặt. Nguy Tiếu vòng tay qua eo thon của Lưu băng băng ngạo nghễ nhìn nói Anh nghe thấy bạn gái Lưu băng băng của tôi nói gì chưa? Nếu không muốn chết thì cứ quỳ xuống học cách chó sủa đi. Nhiều băng băng dễ gợt nhìn thấy Trần Ninh. Còn không mau quỳ xuống đi. Anh muốn bạn bè của ngụy Thiếu Sa đến giúp anh sao? Mấy người bạn bè lợn chó của anh ta bên cạnh ngụy Thiếu Sa lập tức cười nhạo Họ vây quanh Trần Ninh vẻ mặt tốt lành chỉ cả. Chúng đã chuẩn bị bắt Trần Ninh quỳ xuống. Đúng vào lúc này, ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Sau đó, hai chiếc xe máy của cảnh sát giao thông dọn đường. Theo sau là một chiếc Audi A6 màu đen lào tới. Dừng ở trước nhà của Tự Kim Các Ngay sau khi chiếc Audi màu đen dừng lại Cửa ghế sau được mở ra đầu tiên Một người đàn ông trung niên Mặc áo khoác đen nò nắng bước ra khỏi xe Hai cảnh sát giao thông Và một số cấp dưới cũng vội vàng xuống xe Đi theo người đàn ông đó Họ nhanh chóng vào nhà hàng Những người trong nhà hàng Tự Kim Các Nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen Đều lộ ra vẻ kinh ngạc Có người còn thốt nên Trời ơi hình như là thị trường Kỳ Châu ngụy Khang, thị trường ngụy kìa Vài người quyền quý ở địa phương nhanh chóng đứng lên chào hỏi Ngụy Khang. Họ cười và rối tay. Thị trưởng, ngài có thời gian đến đây ăn tối sao? Ngụy Khang trực tiếp đẩy hết mấy người muốn bắt tay với mình ra. Ông ta bước nhanh về phòng riêng số một thiền tử. Các ông chủ giàu có quyền đực kia nhìn nhau. Họ nghĩ thường ngày thị trưởng gặp họ đều sẽ chào hỏi rất khách sáo. Có chuyện gì phải Tất cả đều nhìn về hướng của phòng riêng số một thiền tử. Và tự hỏi rằng không biết có phải vị thủ trưởng nào đó đến không mà thị trường lại phải nôn nóng đến để chào đón như thế ngụy minh nhiên và lưu băng băng đang cay hấn bắt trần ninh quỳ gối xùa tiếng chó không ngờ rằng lại thấy ngụy khang cùng với cả đàn quân đi tới ngụy minh nhiên mở to hai mắt thất thần bố sao bố tới đây lúc này lưu băng băng trương tiểu mẫn tổng sứ đình và nhiều người khác đều ngẩn ra đặc biệt là lưu băng băng cô không ngờ chỉ với một cuộc gọi trần ninh đã kêu bố của bạn trai cô người có quyền lực nhất kỳ châu là phải vội vàng đến đây. cô mở to mắt nhìn tới trần ninh kinh hãi. trần ninh trong mắt cô ta tự nhiên trở nên thâm sâu đến khó hiểu. ngụy khang cũng đẩy con trai của mình ra đi tới trước mặt của trần ninh rồi cúi người cung kính chào hỏi. trần điền sinh, tôi không có đến muộn chứ. không biết rằng cậu gọi tôi gấp như vậy có gì can dặn. can dặn. ngụy thiếu và liêu băng băng ngoác miệng kinh hãi. đường đường là thị trường của thành phố kỳ châu vậy mà lại thực sự cúi đầu trước mặt của Trần Ninh đến mức phải nghe lời can dặn để làm việc Chúa ơi Trần Ninh này sốc cục là ai đây Trần Ninh nhìn thấy Ngụy Khang người đang đổ mồ hôi hột anh cười niềm nói lau mồ hôi đi trước đi rồi mới nói chuyện vâng vâng vâng Ngụy Khang đáp liên tục ông ấy khăn già mất bình tĩnh mà lau mồ hôi trên chán Trần Ninh dừng bước liền nói lần này gọi điện thoại cho ông không có gì kháng con trai của ông nhất định đòi tôi nhường phòng ăn riêng cho cậu ấy lại còn kêu tôi phải quỳ xuống học cách chó sủa thì mới chịu buông tha tôi. tôi gọi ông đến đây chỉ để hỏi xem rằng ông giải quyết chuyện này như thế nào. nghe vậy, nghị khoang nội hết cả da gà, sấm đánh ở bên tai. trời ơi, cái thằng con không biết sống chết như thế nào, lại dám bảo thiếu sói bắc cảnh học tiếng chó sủa. ông thọ treo trên cổ tự vẫn, chê sống thọ quá sao? ngụy Khang giận dữ vô cùng, quay đầu chớp mắt nhìn tới con trai. Ngụy Minh Hiên từ nhỏ đã được cưng chiều, lần đầu tiên bị bố nhìn thấy như vẻ mặt tức giận của bố mình, cậu sợ đến mức run mình. "Bố?" Bạt! Ngụy Khang giơ một cái bạt tay vào, vào mặt của Ngụy Minh Hiên, ông nghiêm mặt nhện nói: "Đừng có gọi tao là bố, tao không có đứa con trai như mày. Cái tên xúc sinh, bày rối khắp nơi, tao phải tự tay giết mày, còn hơn là để cho mày bị bắt rồi đại tội hình." Liêu Bang Bang và những người khác đều sốc khi nghe những lời này họ cảm thấy rằng liệu rằng thụy trần nghị có quá hà khắc với con mình hay không dù sao cũng chỉ là xúc phạm trần ninh mà thôi vậy mà phải chịu hậu quả nghiêm trọng bị bắt tự hình sao ngụy khang đã tát con trai của mình nhưng cơn giận thì vẫn chưa được nguôi ngoai ông ta vốn chính là người hiền lành nổi tiếng tốt tính vậy mà bây giờ lại trực tiếp rút thắt nương ra và quất vào thằng ôn con này chỉ mới có mấy sòi thôi da của ngụy minh hiên đã bị rách và đầu của hắn đã chảy máu ngụy khang một bên dốc sức ra đẻ quất lại niên phấn mộ liền nắng ta phải đánh chết cái xúc sinh nhà mày đánh chết tên ôn thần nhà mày cuối cùng cấp dưới của ngụy khang còn sợ sợ ngụy khang sẽ đánh chết con trai của mình bọn họ ôm lấy ngụy khang vội vàng liền nói thị trường à nếu tiếp tục đánh nữa ông thật sự sẽ chết cọi đấy ngụy khang nhìn chết thắt lưng bị đứt vừa thở hồn hển lại vừa quát ngụy Minh hiền Mày chết chưa hả? Nếu mà chưa chết, Thế máu quỳ xuống xin lỗi Trần Tiên Sinh. Nếu như Trần Tiên Sinh không tha cho mày, Hôm nay, người làm bố như tao sẽ giết mày. Nguyễn Minh Nghiên người bê bết máu, Chật vật bò tới trước mặt Trần Ninh. Hắn khóc lóc thiện thiết. Trần Ninh à, Trần Tiên Sinh, Tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ không dám như vậy nữa. Nguyễn Khang mắt ngáo ngơ nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh dừng rưng nói với cả Nguyễn Khang, Chuyện lần này đến đây thôi. Thị trường ngủy à, sau này nhớ quản giáo tốt lạnh nàng đi, đừng để mọi chuyện xảy ra nữa. ngụy Khang nghe như vậy, như là được ân xá, liên tục liền nói. Nhất định, nhất định rồi, Trần Tiên Sinh xin được đo nắng, tôi sẽ nghiêm khắc dạy số con mình. Mọi người thấy cảnh tượng này đều sững sốt, không ai có thể đoán ra được thân phận chính xác của Trần Đinh là gì. Tại sao thị trưởng của thành phố lại tôn trọng anh ta đến như vậy, đặc biệt là Lưu Băng Văng? Cô nhìn Trần Ninh với ánh mắt vô cùng phức tạp Sau đó thì cô mới biết Trần Ninh cho dù là hồi xưa hay là hiện tại Thì đều khó mà nèo lên được Sau khi Ngụy Khang dạy dỗ con trai xong Ông ta vẫn muốn đích thân mời dẹo Trần Ninh để chuộc tội Nhưng mà Trần Ninh suột tay Anh nói rằng đang ăn cơm cùng gia đình Không muốn bị quấy chảy Ngụy Khang lập tức hiểu ý liền dắt con trai và thuộc hạ cáo từ. Trần Ninh tống sinh đỉnh đồng kha và các nhân viên của tập đoàn Ninh Đại trở về phòng riêng để ăn tối. Tống Duynh Đình không nhìn được nữa, liền nghi ngờ hỏi Trần Ninh, tại sao thị trường lại khách sáo với hắn như vậy? Vài nhân viên của tập đoàn Ninh Đại cũng tò mò nhìn Trần Ninh. Trần Ninh cười giải thích với Tống Duynh Đình, em quên, anh là người của Trần Gia ở khỉ trâu xa. Hồi đó, Ngụy Khang vẫn là một cán bộ bình thường. Trần Gia đã giúp đỡ ông ấy, cho nên mới luôn đối xử vô cùng là nhã nhặn với anh đó. Và này, Anh biết nhà họ Ngụy giáo dục con rất nghiêm khắc, cho nên sau khi biết Ngụy Minh Hiền là con trai của Ngụy Khang, anh đã gọi điện cho Ngụy Khang và nhờ ông ta đến để giải quyết. Tổng giám định đã kinh ngạc khi nghe tới điều này. Cô không khỏi nghĩ Ngụy Khang bây giờ thị trưởng của thành phố Kỳ Châu thật kinh ngạc là khi ông ấy vẫn kỷ luật con trai của mình nghiêm khắc như vậy. Một số nhân viên của tập đoàn Ninh Đại lần lượt cũng khợt lảo. Đồng Kha công môi trầm nghĩ. Nếu không phải rằng vì thất vận anh dẻ không đơn giản, Ngụy Khang sao có thể giải rõ con trai của mình nghiêm khắc như vậy chứ? Hồi nữa, nếu như Nguyễn Khang thường ngày cũng kỷ luật con trai nghiêm khắc như vậy, thì Nguyễn Minh Hiên làm sao lại nay ngây ngoan như vậy chứ? Sau khi ăn cơm xong, Trần Ninh và những người khác bước ra khỏi nhà hàng. Đang chuẩn bị nái xe trở về khách sạn, thì điện thoại của Tống Sinh Đình đổ chuông. Tống Sinh Đình ghé cao mày, thấy một số điện thoại nạ. Cô nghe điện thoại vừa nghe được vài câu khuôn mặt sinh sắn ấy lập tức đã biến sắc trần ninh nhận thấy sự kỳ lạ của cô anh nhướng mày hỏi có chuyện gì vậy tông duyên đình chồng rất khó coi cô nắc đầu liền nói là thuộc hạ của long tạ quyền ông ta nói rằng sẽ mua lại tập đoàn ninh đại của chúng ta với giá rẻ mạt tối nay bảo em qua ký nếu không tất cả chúng ta đều sẽ không thể sống sót ra khỏi thành phố kỳ châu này trần ninh ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng khi nghe được lời này Nhưng anh đậm tức bình tĩnh trở lại Anh ăn uổi Tống Sinh Đình rồi liền nói Chuyện này cứ để anh giải quyết đi Em và Đồng Kha về khách sạn trước Anh đến Nông Sa nói chuyện với bọn họ Sao mặt của Tống Sinh Đình thay đổi Đáng kể khi cô nghe điều này Và cô đã nhanh chóng để nói Không được Hôm nay anh làm Nông Phi bị thường Người ở trong Nông Sa chắc hẳn rất hận anh đến Thấu xương. Nếu như anh chủ động đến gặp người của Nông Sa thì chẳng khác nào chui vào vô bẫy rồi em sẽ không cho phép anh mạo hiểm như vậy. Trần Ninh cười nhạt nói, không có nghiêm trọng như vậy đâu, chẳng phải sáng anh quen biết Thị Trưởng Ngụy sao? Anh tính tìm Thị Trưởng Ngụy để làm trọng tài, cho dù là Long Sa có gây cớ đến mấy thì cũng phải lấy mặt ông ấy thôi. Đúng chính mình nghe được điều này thì liền nói, vậy em đi với anh. Trần Ninh lại đắc đầu, thôi đừng, em là phụ nữ thân có một mình, có một số việc không tiện lắm. Tống Sinh Đình nhớ mày, có chuyện gì mà không tiện đây? Chẳng lẽ Trần Ninh phải hối nộ thị trường Ngụy trước thì mới được ông ta giúp đỡ sao? Nghĩ đến đây, Tống Sinh Đình chỉ có thể gật đầu nên nói Thôi được rồi, em sẽ đợi anh ở khách sạn, anh nhớ cẩn thận nha Trần Ninh cười nên nói, được rồi Ngay sau đó, Tống Sinh Đình, Động Kha và Giám đốc điều hành cao cấp của Tập đoàn Ninh Đại Đã lái xe đi và trở về khách sạn nơi họ ở. Trần Ninh tiễn xe chở Tống Sinh Đình và mọi người rời đi Chiếc xe của bọn họ nhanh chóng biến mất. Đột nhiên liền có 3 chiếc SUV màu đen xuất hiện bên cạnh Trần Tinh. Điền trừ bước xuống xe từ chiếc SUV Đầu tiên và mở cửa sau một cách kính cẩn. Trần Tinh bình tĩnh lên xe. Sau đó nói tới Nông Sa tôi muốn gặp Nông Tạ Quyền. Biệt thự lâu đời phòng khách nguy nga của Nông Sa. Nông Tạ Quyền đang trò chuyện với cả Thôi Vẹ rằng Phật Đạo Song Tinh vân vân. Họ đang bày về cách đối phó với cả vợ chồng Trần Ninh. Long tạo quyền nhau mắt bày tỏ ý định giết người. Tôi điều tra rồi, Trần Ninh sở hữu 60% cổ phần tập đoàn Ninh Đại, còn Tống chính Đình sở hữu 20%. Liệu hai vợ chồng bọn họ bằng lòng bán tập đoàn Ninh Đại cho Long Gia chúng ta với giá rẻ, tôi vẫn có thể trưa cho họ một con đường sống. nếu như đêm nay bọn họ không đến ký hợp đồng, và không đồng ý bán tập đoàn linh đại cho Long Sa chúng ta, thì ngày mai bọn họ đừng hòng có nhìn thấy mặt trời nữa. Nói nói của Long Tả Quyền vừa dứt, bên ngoài đột nhiên có tiếng nổ lớn, dường như là cổng sân đã bị đá. Sau đó, lại nhìn thấy vài người giúp việc hoảng hốt chạy vào trong sân gọi người đến, có kẻ tới gây sự. Trần Ninh chắp hai tay xào nâng, cùng với cả điện Chữ bắt hồ vẻ đi vào. Long Tả Quyền nhìn thấy Trần Ninh, lập tức trợn to hai mắt, Hắn ta nộ ra vẻ hoài nghi, tức giận liền nói. Để tiểu tử kia, yeah. chúng tôi đang định tĩnh sổ với cậu. Thế mà cậu lại tự lộp mạng đến đây rồi. Sau khi Trần Ninh và Điền Trự bước vào, rất là nhiều người đã chạy đến bao vây bọn họ. Nhưng mà Trần Ninh lại nằm ngơ đám thuộc hạ của nông gia ở xung quanh. Anh cứ như là chủ nhân ở đây, thản nhiên bước vào, kéo ghế ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía của Long Tà Quyền, nhẹ nhàng liền nói. Lối chuyện đây Thôn Phật thì lại tiếp tục uống trà, tự dương thì vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Long Tà Quyền nghe Trần Ninh nói vậy thì hơi sững sờ. Sau đó ông ta lập tức ngây ngẩn cả người. Nói cái gì vậy? Không phải là cậu đồng ý bán tập đoàn ninh đại cho Long gia chúng ta để cứu cái mạng hèn đó sao? <cười> có vẻ như tên nhóc như cậu cũng biết điều đó. Khói mệnh Trần Ninh hơi nhếch nền. Ai nói cho ông biết tôi tới đây để nói chuyện này. Tôi có thể nói rõ ràng này. Tập đoàn Đinh Đại sẽ không bán. Ông đừng có ảo tưởng. Long Tạ Quyền trận to mắt. Cậu... Trần Đinh Thở ơ liền nói. Tôi biết rằng ông không hài lòng tí nào với cả tập đoàn Đinh Đại. Là vì Long tại Điền đã chết trong tay tôi. Long Tạ Quyền liếc mắt một cái. Lạnh lùng liền nói. Tôi còn tưởng cậu sẽ phủ nhận đến cùng chứ. Tại sao bây giờ lại thừa nhận rồi? Trần Đinh Thở ơ liền nói. Ông không hỏi tôi thì tôi sẽ không nói. Sao lại bảo tôi phủ nhận? Hơn nữa... Long Tài Điền chết là đúng, tôi đã giết tên rác rưởi ấy rồi, có gì mà không dám thừa nhận đây. Long Tài Quyền một lần nữa bị sự thách thức của Trần Ninh làm cho tức điền nên. Mày, Trần Ninh vẫy tay nhẹ nói, con trai ông và bà Hải Tâm có quan hệ bất chính, làm tổn hại đến uy nghiêm và thanh danh của Trần gia, tôi sớm đã không còn là người của Trần gia nữa. nên cũng sẽ không thèm đái hoài đến ông, nhưng con trai của ông đã bị bà Hải Tâm sử dụng. Hắn chạy đến miền Nam đã gây rắc rối với cả tôi. Muốn quấy rối vợ tôi, ông nghĩ nó có lên chết không? Long Tà Quyền đã rất là sốc và tức giận khi nghe vậy. Việc con trai mình và bà Hải Tâm có quan hệ mờ ám, ông ta có biết. Gia tộc lớn cũng không thể chấp nhận được chuyện bà chủ nào đó lại cặp kè với đàn ông bên ngoài. Con trai của ông ta đúng là đáng chết. Ông còn bàng hoàng hơn khi biết, chính bà Hải Tâm suýt rục con trai ông, đối phó Trần Ninh nên mới dẫn đến việc con trai ông bị giết. Trần Ninh nhìn tới Long Tả Quyền đang hoang mang, anh bình tĩnh nghiền nói: liệu ông muốn báo thù, đi mà tìm bà Hải Tâm đó. Lần này tôi không tính toán với ông, sau này cũng đừng có đến quấy rối vợ tôi nữa, nếu không hãy gánh hậu quả." Long Tả Quyền đảo mắt qua đảo mắt này, sau đó lạnh lùng đi nói: "Món nợ của bà Hải Tâm tôi sẽ tính sổ sau, nhưng con trai tôi chết sẽ thay cậu." thì cậu cũng phải trả giá. Điều kiện của tôi vẫn cứ như trước. Cậu và Tống Chính Đình bán cho tôi cổ phần của tập đoàn Ninh Đại với giá một nửa. Tôi có thể tha mạng cho cậu. Khói miệng Trần Ninh hơi nhắc lên. Nếu tôi từ chối thì sao? Long Tạ Quyền không nói, mà nhìn hai cường giả, Thôn Phật và Tử Dương. Tử Dương vẫn đang nhắm mắt, không biết rằng nhắm mắt để tính tâm hay là đã ngủ. Thôn Phật thì cầm tách trà rồi cười nên nói. Khách đến đây lâu như vậy, mà... Ông Long không mời trà cho khách sao, thật là thất lễ mà. Ai Trần mời trà. Khi thôn Phật nói, cổ tay của hắn ta đột ngột rùng lên, chén trà nóng trong tay của hắn bay về phía của Trần Ninh như một viên đại bác. Lại hại quá. Khi Long Tả Quyền và nhóm người họ tại đây đều nhìn thấy hành động của thôn Phật, tất cả đều vô cùng phấn khích và họ âm thầm cổ vũ. Nhìn thấy tách trà bay qua đang chuẩn bị đập vào mặt Trần Ninh, Trần Ninh ngỗ hứng giơ tay lên và dễ dàng nắm bắt lấy tách trà. Thôn Phật thấy thế, đồng tử của hắn đột nhiên mở rộng lộ vẻ kinh ngạc. Từ chân bên cạnh cũng mở mắt, trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc. Long Tả Quyệt và những người khác thậm chí còn bị sốc hơn. Một chiêu mạnh mẽ như vậy của Thôn Phật lại dễ dàng bị Trần Ninh phá vỡ. Phía miệng Trần Ninh nở một nụ cười, đầu ngón tay đặt lên trên ná trà nhỏ, thổi thổi trên mặt nước trà cười nhỉn nói: cảm ơn trà của các hạ. Nhưng mà trong nước trà có lá trà trời, kỹ năng pha trà cần phải cải thiện hơn một chút nữa. Trần Ninh vừa nói, ngón trỏ của anh bắn nhẹ đi. Xẹt, chiếc lá trà nhỏ xíu ấy biến thành một tia sáng xanh lục và bắn về phía của thôn phật như là một viên đạn. Thôn phật sửng sốt nhanh chóng né đi, nhưng mà vẫn thiếu đi một chút. Lá trà giống như là một lưỡi dao sắc bén, xẹt một tiếng, ở trên má trái xuất hiện một vết cắt dài, dòng máu từ từ chảy ra. Thôn Phật đưa tay lên và chạm vào mặt của mình, cả bàn tay đầy máu tươi. Hắn và Tử Sương đều đột ngột đứng lên, trông chừng nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh thản nhiên đặt cốc trà trên bàn, mỉm cười và đầy bình tĩnh. Thôn Phật với quả đầu to tròn vừa tức giận, nhìn chằm chằm Trần Ninh rồi nói, Các hạ định tìm cái chết ơ. Nói xong, hắn đột nhiên chuyển động, thân người ụt ịch của hắn hướng về phía Trần Ninh với cả tốc độ cực đại, giống như là một con cóc bay vậy điên trừ và bắt hồ về, muốn cản này. cha Đích ngồi ở trên ghế, chậm rãi nhìn nói. Đừng có cản hắn. Thôn phật xuất trường, lòng bàn tay hướng vào ngực của Trần Đinh hồ lên. Chết đi! Trần Đinh đưa tay vào trường lại, bàn tay của thôn phật Bùm! Hai lòng bàn tay chạm nhau, âm thanh như sấm sét nổ ra. Cả người của thôn phật run lên như bị điện giật Sau đó nổi lại bảy tám bước, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị tê liệt rồi. Hắn nhìn tới Trần Ninh đang bình tĩnh như cơn gió, ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Và chính lúc này, Tử Dương, người mặc đồ đen cũng đã hành động. Hắn nhanh chớp tiến tới gần Trần Ninh, tung ra một cước quét về phía của Trần Ninh đang ngồi và quán. Tôi thử cậu. Trần Ninh đưa tay phẩy qua. Bùm! Tử Dương giống như là đạp phải một tảng đá vậy, Ở dưới chân của hắn truyền đến một cơn đau nhức nhói, khiến cho hắn thụt lùi về phía sau. An nhìn xuống chân của mình và thấy rằng mắt cá chân phải đã bị bầm tím. Trần Đinh lúc này mới đứng dậy, phổi phổi áo rồi lạnh lùng liền nói: "Lòng già, đêm nay tôi đến để nói cho ông biết nguyên nhân cái chết của nông tại điện. Tôi không muốn các người bị À Đan Ba hại tâm lợi dụng. Trước khi tôi hết kiên nhẫn, cái chuyện vô lý này nên dừng lại." Lòng Tả Quyền tức giận liền nói: "Hại tâm suy cho con trai tôi là đúng, nhưng mà nói chết trong tay của cậu cũng chính là sự thật." và chồng của cậu không có trả giá, đừng hòng ra khỏi Kỳ Châu. Trần Ninh sắc mặt nặng lệ, ánh mắt trở lên đạnh đồng. Bất kể là trước hay là bây giờ, Kỳ Châu vẫn chưa đến tới lượt của ông ra quyết định. Long tả quyền nghe xong thì lập tức, ông ta hối thúc Phật đạo song sinh. Phật tử tử dương, xin hai người hãy nhanh chóng hạ gục tên này, đừng để cho hắn tự phụ nữa. Phật tử và tử dương nhìn nhau, động thành nhìn nói, Giết! Hai người vừa nói xong, cả người của bọn họ đồng loạt chuyển động, giống như là hai tia chớp nao thẳng về phía của Trần Ninh. Thời điểm tự dưng đến gần Trần Ninh, trong tay hắn ta lóe ra một tia sáng. Đó chính là một con dao sắc bén trong tay áo của hắn ta, tuột ra và rơi vào trong tay hắn. Hắn cầm con dao nhỏ và muốn đâm mạnh vào trong tim của Trần Ninh. Chiêu này chính là chiêu thức nổi tiếng của hắn, được gọi là rộng xanh trong tay áo. Suốt chiêu bất ngờ, nhanh nhẹn sắc bén. Trần Ninh giơ tay phải lên, ngón tay cùng với cả ngón giữa kẹp nhẹ nhàng chặt nấy thanh đao của tự dương. Đồng của tử của tự dương đột nhiên mở to. Cái gì? Tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, dòng xanh trong tay áo, chiêu thức đã giết chết. Vô số là kẻ mạnh ở dưới con rào ấy, lại bị Trần Ninh bắt được chỉ bằng hai ngón tay rào. Lúc này thôn Phật cũng lao tới như là một quả đạn pháo. Hắn ta với một cái đầu có chín vết xẹo tròn, đang cúi đầu xuống muốn đâm vào eo của Trần Ninh. Chiều thiết đầu công của hắn có thể để cho bẻ một cái nu nước bằng cỗ thổ. Nhìn thấy cái đầu tròn của hắn chính là sắp tông vào eo của Trần Ninh. Trần Ninh đột nhiên giơ chân lên đối đầu gối của mình lấy với cả đầu của thôn Phật một cách hùng dữ. Um. Một tiếng động lớn vàng lên, đầu gối của Trần Ninh đập vào đầu của thôn Phật. Đột nhiên đầu của thôn Phật giống như là quả dưa hấu bị đập mạnh. Máu bắn tùng té, thôn Phật ngựa đầu ngã xuống Hắn bị Trần Ninh giết chỉ bằng một cú đưa đầu gối thôi Long Tảo Quyền và một nhóm người của Long Gia tại hiện trường há hốc mồm Từ Dương và thôn Phật đều là những đệ tử đáng tự hào của Long Nhiết Họ có mối quan hệ cá nhân rất tốt, tình cảm như anh em Nhìn thấy thôn Phật bị Trần Ninh giết chết Trong mắt của Từ Dương lập tức nổi lên sát khí Hắn giống đêm Mày dám giết bạn của tao, chết đi Anh ta vừa nói, lại vừa dùng hết sức lực bình sinh, đẩy con sao trên tay, cố gắng đâm nó vào trong người của Trần Ninh. Tuy nhiên thì, dù là Trần Ninh chỉ dùng hai ngón tay để kẹp thôi, nhưng mà con sao vẫn không thể tiến thêm về phía trước. Tử dâng kinh ngạc và liền tức giận. Trần Ninh hở một tiếng, dùng sức hai ngón tay, phạc. Một tiếng đổ vàng nên, con dao mỏng manh ấy phớ vụn như thủy tinh. Đồng từ của Tử Dương đột nhiên có rút lại. Trần Ninh cầm một mảng dao giữa hai ngón tay, anh ta thản nhiên phẩy ra, mạnh vỡ bay đi như đạn. Một tiếng rẹt, cả lưỡi dao sắc bén đã cắt cổ của Từ Dương. Hành động của Từ Dương lập tức đông cứng lại. Anh ta lấy tay che cổ của mình, nhưng mà máu vẫn cứ không ngừng tuôn ra từ ngón tay và miệng. Cuối cùng, anh ta không dám tin mà đi theo dấu chân của thôn vệ chết. Khi Tạ Nam Quyền và những người khác thấy thế, Bọn họ hoàn toàn sợ hãi và ánh mắt đầy sự hoảng loạn. Trần Ninh này quá kinh khủng. Hai vị cao thủ của tộc trưởng liên thủ Phật Đạo Sòng Tinh thì cũng không phải là đối thủ của Trần Ninh. Họ lần lượt chết dưới tay của Trần Ninh. Trần Ninh vụi tay áo, thở ơ nhìn tới Long Tạ Quyền. Long Tạ Quyền run lên như thấy thần chết vậy. Nhiều thuộc hạ Long Sa vây quanh giữa Long Tạ Quyền, kinh hãi hét lên. Bảo vệ, bảo vệ não da. Trần Ninh đưa tay lên mặt dặn dò Điền Trượng, điều hắn tới đây, tuân lệnh. Điền Trượng và Bát Hổ Vệ di chuyển ngay lập tức. Chỉ trong phút chốc, đám người của Long Gia đều lập tức gạo lên thảm thiết. Một lúc sau, đám thuộc hạ của Long Gia đều đã gãy tay gãy chân, chúng ngã xuống đất rên rỉ. Điền Trượng kéo Long Tả Quyền qua như là một con gà, rồi ấn mạnh xuống. Long Tả Quyền quỵ gối xuống đất. Trần Ninh nãy đạm liền nói, Long Tả Quyền. Tôi tới nhắc nhở ông, đừng có bị hại tâm nợ dụng. Tôi cho ông cơ hội, ông không muốn sao? Long tà quyền đã mất đi sự kiêu ngạo vừa rồi. Ông ta đổ mồ hôi, cả người như mới được vớt lên ở trên khỏi mặt nước. Ông ta quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh và không ngừng phan xin. Muốn muốn, tôi sai rồi. Tôi sẽ không chấp mê bất ngộ nữa. Xin hãy tha cho tôi một cơ hội nữa. Trần Ninh gật đầu. Ở trà nâu Phú Xuân, tôi đã tha cho ông một lần đêm nay tôi có thể tha thêm lần nữa nhưng mà bất quá tạm nếu như còn lần sau ông sẽ không may mắn đâu long tạ quyền gật đầu liên tục run rong để nói đúng đúng tôi biết cảm ơn trần thiếu xa đã không giết trần ninh quay người giải đi điền trừ vào bắt hộ vệ bước chân giải đi ra khỏi nông xa điền trừ vào bắt hộ vệ lái xe chở trần ninh trở lại khách sạn trên đường đi điền trừ để nói thiếu sói à tôi đã điều tra khả ăn long tạ quyền Hắn có tính cách tham lam xảo quyệt, có thủ át báo. Tôi nghĩ cho dù hắn ta đã thoát khỏi nguy hiểm đến nay, thì cái vết xẹo cũng sẽ màu hết thôi, hắn có thể sẽ gây rắc rối nữa thôi." Trần Ninh nhẹ nhàng đi nói, "Không sao, nếu như hắn cứ chép mè bất ngọ, tôi sẽ quét hết nóng ra." Điền Trừng nghe thế liền gật đầu, lập tức nghĩ ra gì đó liền nói, "À thiếu soái, còn có chuyện muốn báo cáo với anh." Trần Ninh bình tĩnh liền nói, "Nói đi." điên trừ liền nói, thị trưởng Ngụy Khang ở thành phố Kỳ Châu, con trai ông ta Ngụy Minh Hiên và Niu Băng Băng sẽ kết hôn vào ngày mai, ông ấy muốn mời anh đến tham dự đám cưới. Chờ Đinh nghe xong liền dọt khóc dọt cười, cái ông Ngụy Khang đó mới đây thôi đã đánh con trai của ông ta bằng thắt lưng ra, con trai ông ta mài mốt sưng đầu sưng mũi mà lại đi lấy vợ, ừ, cái này cũng có thích hợp sao? Điên trừ cũng cười liền nói, chắc là do ngày cưới đã định sẵn rồi ngày này đáng tốn không có thay đổi được nên là tổ chức hôn lễ như đã định rồi. Điền trừ còn điền nói thêm, sau khi Ngụy Khang biết con trai của mình đã xúc phạm anh, ông ta đã về nhà vẫn đứng ngồi không có yên. Nếu như thiếu soái đồng ý tham dự hôn lễ của con trai ông ấy, thì ông ấy sẽ cảm thấy rằng thiếu soái thật sự đã tha thứ cho hắn. Nếu không thì sau này ông ta sẽ rất là đòn nắng. Chấn linh cười nhẹ nói, Kỳ Châu là nơi cái tôi nới lên tôi đến để giải quyết người của trần gia cùng với à đàn bà hại tâm kia nên là không tránh khỏi liên hệ với cả những người đứng đầu kỳ châu sự kinh hoàng và sợ hãi của ngụy khang cũng phải lên được xoa dịu cậu giúp tôi nói với ông ấy rằng tôi sẽ tham gia sự lễ của con trai và của ông ta vào ngày mốt điền chữ lịch sự liền nói lớn vâng trần Ninh trở về khách sạn đã mời giờ tối Tống Sinh Đình người đang ngồi lơ đắng xem TV trong phòng khách, xem tin tức, không khỏi vui mừng khi nhìn thấy Trần Ninh. Cô đón anh, rồi nhò vào trong phòng tay của Trần Ninh, phến khích niệm nói. Trần Ninh à, anh đã về rồi. Trần Ninh giỏ khóc giỏ cười, vừa vuốt ve mái tóc thẳng đen của Tống Sinh Đình vừa niệm nói. Có chuyện gì vậy? Tống Sinh Đình lúc này mới bình tâm lại, khuôn mặt xinh đẹp ấy đỏ bừng lên khi có ai nói. Đương nhiên là em nó nắng cho anh rồi. Khi cái tên nông tả quyền gọi điện đến, hắn muốn đánh, muốn chết. Em thực sự sợ, nếu như anh gặp hắn, không biết rằng hắn sẽ làm ra với anh cái chuyện gì đây. Em còn gọi điện thoại cho anh, muốn đi tìm anh nữa kìa. Trần Ninh cười nhìn nói, việc nhỏ như thế, chồng của em có thể giải quyết và em không cần phải lo lắng đâu. Tấu xích đình lúc này được Trần Ninh ôm vào nòng, cô có chút xấu hổ. Ở trong tiềm thức, cô lại muốn đậy ra. Nhưng mà cô đã không cưỡng lại được vòng tay ấm áp của Trần Ninh. Cuối cùng cô chịu đựng sự xấu hổ rồi vùi đầu vào trong vòng tay của Trần Ninh nhẹ nhàng liền hỏi. Chuyện của nông Gia đã giải quyết xong chưa? Trần Ninh cười nhẹ liền nói. Đã xong rồi. Tạ Long Quyền đã nhận đối. Sau này sẽ không đến làm phiền nữa. Tống Dinh tròn mắt tò mò liền nói. Lúc Tạ Long Quyền gọi điện đến, ông ta dọa thu mua tập đoàn ninh đại với xa xe. Nếu không sẽ đòi đánh đòi giết sao ông ta có thể đột nhiên lại nói như vậy đây? đương nhiên Trần Ninh sẽ không kể chuyện đã sử dụng lôi đình thủ đoạn của anh để cho Long gia sợ hãi. Mãi thần nhiên liền nói, anh đã mời ngụy trưởng đến, Long gia sớm sẽ chịu thua thôi. Tống Xích Đình ngạc nhiên liền nói, À hóa ra là nhờ ông ngụy giúp đỡ à? Trần Ninh nhân cơ hội liền nói, cũng nhân tiện, ngày mốt là ngày con trai của ông ngụy kết hôn đó, ông ấy mời chúng ta đến dự đám cưới của con trai ông ấy. Anh đã đồng ý rồi. Tống sinh Đình gật đầu. Ngụy Thiên Sinh tuy địa vị cao nhưng mà rất hiểu ní lẽ, có thể đã dạy dỗ rất tốt con trai. Và này, tối nay ông ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Chúng ta không chỉ là tham dự đám cưới mà còn phải chuẩn bị thêm một món quà nữa. Trần Ninh cười nhỉ nói, được rồi, anh nghe lời bà xã. Tống sinh Đình nghe xong hai má đỏ ửng, Ánh mắt vừa thẹn thùng lại vừa vui mừng. Trần Ninh nhìn vợ đang ở trong vòng tay Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình Và hướng vào đôi môi đỏ ửng của cô Tống Sinh Đình cảm nhận được ra điệu gì đó Khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên kiểu dếp hơn Cô nhắm mắt lại Lông mi chép động như cánh bướm Nụ cười ở trong mắt của Trần Ninh càng hiện rõ hơn Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tống Sinh Đình Lập tức cảm nhận được một mùi thơm tuyệt vời Tống Sinh Đình phát ra âm thanh nhẹ Thân thể của cô căng thẳng hai tay ôm chặt lấy Trần Ninh, cả hai ôm nhau và ở trong nhau trao nhau những nụ hôn thắm đầu. Khi mà Trần Ninh đang định làm hành động gì đó tiếp theo thì đột nhiên ở bên tai vang lên một tiếng bước chân, kèm đó chính là âm thanh bất ngờ, ra là tiếng kêu của Động Kha. Trần Ninh sững sờ, tống chính Linh vội vắng đẩy Trần Ninh ra. Động Kha cũng mỉm cười nhìn hai người, có vừa từ trong phòng tắm đi ra, không ngờ anh sẽ đã về rồi. Này còn đám là đang nằm lũng với chị họ nữa. Đồng Chính Ninh mặt đỏ bừng, ngày thường cứ sự điểm đạm như cô lại không khỏi xấu hổ liền nói: "Tiểu Kha à, em đi ra khi nào vậy?" Đầu Kha cười khúc khích liền nói: "À à, em vừa mới tắm xong đi ra thôi." Cô nói xong rồi lại hướng mắt qua nhìn Trần Ninh cười: "Anh dậy, anh cũng về rồi hả?" Trần Ninh bị cô em họ quấy rầy, anh ít nhiều có phần phiền muộn. Ẩm ừ một tiếng, sau đó liền nói Thời gian không còn sớm nữa Về phòng nghỉ người đi Căn phòng của Trần Ninh, Tống Sinh Đình và Động Kha Là một phòng lớn, hai phòng ngủ Hai vợ chồng Trần Ninh đương nhiên ở cùng một phòng Và Động Kha thì ở phòng còn lại Khi Động Kha bị Trần Ninh đuổi về phòng Thì trong lòng của cô đột nhiên không vội Tối nay, Trần Ninh đã đến nông xa Động Kha sớm đã biết thân phận của Trần Ninh nên không có sợ hãi như Tống Sinh Đình Nhưng cô cũng khá là đo nắng cho Trần Ninh Bây giờ nhìn thấy Trần Ninh đã trở về Vậy mà anh chỉ là no thân mật với chị họ của cô Còn bảo cô trướng mắt Điều này khiến cho cô không hài lòng. Cô đảo mắt qua, đảo mắt lại. Sau đó thì đi tới Nắm lấy tay của Tống Dính Đình Dành mảnh điện nói Chị họ à, tối nay em sẽ ngủ với chị Chị em chúng ta đã lâu không có ngủ chung Chưa có đêm nào để cùng trò chuyện nha Em có rất nhiều thứ muốn nói với chị Tống Sinh Đình đang hôn Trần Ninh Bị đồng khá phát hiện Giờ cô ấy đang phục thổ Vì vậy Đồng Kha nói ngủ với cô Cô liền gật đầu nói được Trần Hình nhìn tới Đồng Kha Cùng với Tống Sinh Đình đi về phòng Đặc biệt là Đồng Kha nén quay đầu Đắc chí nít nhìn anh Điều này lại khiến cho anh chả mặc hơn Cô em vợ này cố tình phá hoại Chuyện vui của anh mà Tại Long ra Long Tả Quyền dẫn theo đám thuộc hạ Khiêng thi thể của Phật Đạo Song Tinh Xuyên đêm đến gặp độc trưởng họ nông Long Nhấp, nhà tổ tiên lâu đời, hoa hậu viên, gian đình cạnh hồ nước. Long Nhấp đang cầm chiếc cần câu tre, thân xác nặng nề câu cá vào ban đêm. Cách đó không xa, vài tên thuộc hạ, mặt mày vô cảm cũng đứng vững như thạch bàn đang đứng ở gần đó. Đột nhiên một người họ vội vàng đi tới, nhỏ tiếng điện nói: "Độc trưởng Long Tả Quyền cậu kiến." Lòng Niếp mặt mày bình thản, nhìn nắm cá ở trong hồ, nhàn nhạt, nhạt nhìn nói: "Tôi ban đêm câu cá, không muốn bị quấy rầy, có chuyện gì khác, kêu hắn ngày mai đến gặp." Người hầu già đứng đó với vẻ mặt sở so dự không đọc tức giải đi. Lòng Niếp ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lão nô: Ông không nghe tôi nói gì sao?" Người hầu già cúi đầu nhí, nhí. thôn phận và tự dương chết rồi. Động từ của ông Niếp đột ngột mở ra, ngay nạp tức Nó từ từ lại trở lại bình thường Ông ta chuyển ánh mắt về đám cá trong hồ Đánh đạm để nói Để Long Tà Quyền vào gặp tôi Ngay sau đó Long Tà Quyền nhanh chóng đi vào Quỳ gối trước mặt của nông nhiếp kêu lên Đầu trưởng Cái tên Trần Ninh ước hiếp người quá đáng Hắn đã giết gia đình tôi Đánh thương thuộc hạ của tôi Còn giết chết thôn vật và tử dương Hắn còn bắt tôi quỳ xuống Quỳ hiếp nông gia, Đừng ngỡ làm phiền hắn nữa Nếu không sẽ càn quét cả Long gia. Ánh mắt của Long Nhiếp trở nên sắc bén Ông ta lưng cần câu nên Ẩm um... Dây cần câu hóa ra như là Thành một lưỡi sao sắc bén Trực tiếp cắt mặt hồ phẳng lặng Giống như là phân chia tứ hải. Ao ao, Một hồ bị cần câu cắt quét ra Khi nãy Nhìn sập nại giống như là một cách mảnh liệt Rõng ở trên hồ nước Giờng cao cá chết nổi vô số kể. Long Nhiếp trầm mặt gầm lại cần câu rồi ném cho tên thuộc hạ bên cạnh ông ta xoay người lạnh lùng nhìn tới nông Tả Quyền Trần Ninh dám giết hai vị môn sinh tài giỏi của tôi sao Long Tả Quyền bò trên mặt đất lớn tiếng điện nói đúng vậy tôi cả gan mời tộc trưởng đích thân xuất trình trinh sát Trần Ninh để báo thù cho nông gia chúng ta ở bên ngoài gian đình Thôi Vệ Giang và những người khác do Long Tả Quyền dẫn tới cũng đồng loạt quỳ xuống điện nói Mong tộc trưởng Dixon xuất trình trinh sát Trần Ninh. Lòng nhiếm đẹp hai tay sau lưng, kêu ngạo lạnh lùng để nói. Tôi ở ẩn tới mười năm rồi, vốn không muốn nhuốm máu nữa. Nhưng mà hiện tại, có người muốn tìm cái chết, tôi sẽ cho hắn tài nguyện. Nhìn thấy tộc trưởng mạnh nhất và đáng sợ nhất của nông gia, lại có thể đích thân ra tay giết Trần Ninh. Mọi người đều trở nên phấn khích. Lần này tộc trưởng mà ra tay, Trần Ninh chỉ có chết mà thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 75 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!